chương 475, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không ba m chín mỗi cách một đoạn thời gian lê thu đều sẽ phát tác tự mình hại mình vừa mới bắt đầu kia vài năm hán tâm lực tiểu tụy sau、so、đến lúc dài quá phát tác thời gian nhưng là khoảng cách càng ngày càng ít tô vân binh thở dài nói như vậy hết ta ngoại sinh nữ đoạn có lẽ không tốt nhưng ta làm cứu cứu tóm lại ta không nghị hô các n g ư ờ i thu thu đứa nhỏ này ta ở thời điểm hoàn hảo nàng còn có thể cố kỵ chút đối với thời khinh khinh cùng quý mặc ngôn trong lòng hắn tràn đầy là cảm kích n ă m đó cùng ngoại sinh nữ nhi cùng nhau sau đã nghĩ mang theo nàng đi chính mình đợi qua tiểu căn cứ trên đường lại nghe nói kia tiểu căn cứ mười vạn nhân toàn đã chết tế hỏi dưới mới biết được cái kia tiểu căn cứ là chính mình đợi qua đương thời hắn mồ hôi lạnh liền xuất ra đối chiếu thời gian nếu không có cùng thời khinh khinh bọn họ cùng nhau rời đi kia hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ mấy năm nay hắn luôn luôn càng hoài cho nên không có khả năng nhường nhà mình ngoại sinh nữ hai họa thời khinh khinh cùng quý mặc nôn đứa nhỏ tô vân binh dừng một chút gặp thời khinh khinh không có thay đổi ý tứ cảm thấy sốt ruột hắn nghĩ nghĩ nói đến lê thu phân giải kỹ năng bất đồng cho dị năng cùng cổ võ hệ thống có chút giống thiên phú kỹ năng thu thu nói nàng trời sinh sẽ này hai ba tuổi thời điểm phát hiện vì thế còn sinh một hồi bệnh nặng bởi vậy tô vân binh hy vọng có thể khuyên lui nhưng thời khinh khinh lại đánh mặt bàn theo đối phương kể rõ tin tức chúng phân tích tâm lý tật bệnh có thể thấy được là đem cha mẹ xem rất nặng nếu thật sự chính là mấy tuổi đứa nhỏ làm chuyện như vậy nàng có lẽ hội thổn thức nhưng lê thu nàng vẫn là nguyên lê thu sao vẫn là ở sinh bệnh nặng khi xuyên không tới được kia cũng không đúng nếu thật là xuyên không giả k i a đối tô vân binh không khỏi thật tốt quá như vậy giấu kín sự tình đều nói cho tô v â n binh nàng không sợ tô v â n binh hội phẫn nộ giết nàng sao nếu không nữa thì là trùng sinh thời khinh khinh m ả y nhanh suốt nghiêm cẩn phân tích cũng không giông à tô v â n binh nói lê thu thường xuyên trâm trọng buôn bán lời nhiều như vậy tiền còn chưa có xài như thế nào đâu t o à n tắt nước như thế xem ra đối phương ngay từ đầu cũng không biết mặt thế sẽ tới đến nếu không sẽ không không đề cập tới tiền chuẩn bị có lẽ lê thu đối tô vân binh có điều giấu giếm đâu hãy nhìn hắn đối lê thu sự tình e m thai nói đến thời khinh khinh đột nhiên cảm thấy tô vân binh này cứu cứu đỉnh cản trở nếu là nàng đại khái chụp tử này cứu cứu tâm đều có thời khinh khinh trong lòng trâm trọng lê thu cũng không biết nói chính mình đã bị chính mình cứu cứu bán không sai biệt lắm hiện tại lê thu đang ở cấp lê tuyển tiểu bảo bảo đội tạ giấy xem kia hoàng hoàng xú xú ghét bỏ để ở một bên ngươi không phải hóa linh mà sinh sao thế nào còn có thể kéo xú xú nhìn nhìn đều đổi bao nhiêu tạ giấy lê tuyền cho cái không chịu để tâm t ư ơ i cười lê thu đưa tay đặt ở hắn cái m ô i phía dưới ngươi nghe thấy nghe thấy thối không thối thời chi hành k h o e môi chịu chịu nhưng vẫn là không nói cái gì ngược lại đi qua tiếp lê thu phía dưới công tác thu thập song sau lôi kéo lê thu thủ đi vệ phòng tắm rửa tay lê thu xoay xoay cổ mang đứa nhỏ cũng thật mệ quang này một buổi sáng đều nhường ta không bao giờ nữa tưởng sinh đứa nhỏ nàng đổ không phải oán giận từ sử dụng phân giải kỹ năng sau rất nhiều chuyện đều có thể thay thế nhưng mang đứa nhỏ phân giải kỹ năng là mang không được lê thu xem thời chi hành cho nàng l a u giấy vệ sinh khỏe môi khẽ nhúc ních nói uy này đều ở trong phòng không cần diễn nay khảo hạch nội dung còn có thành tích ba mẹ nhân vật khảo hạch tỉ như thân mật độ a hô động độ a đợi chút huấn luyện đạo sư cũng nói qua đang tiến hành ưu tiên thông qua khảo hạch thả thành tích tốt nhất gia đình có thể đạt được một t r ư ơ n g vi tạp là về thời chi hành mẫu thân cho nàng xem qua kêu m â u anh đ ổ dùng khu vi có này t r ư ơ n g vi tạp đến lúc đó mua này nọ là có thể giảm hai mươi phần trăm này c h ế t khấu có thể tỉnh không ít tích phân đâu lê thu cổ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi t r ợ n tròn ánh mắt nói đã làm liền làm đến tốt nhất chúng ta cần phải buôn thứ nhất đi thời chi hành gật đầu còn chưa nói cái gì lê thu liền cầm tay hắn hoành a ngạch a hành giờ chi chi quý quý gọi cái gì tương đối hảo đâu nàng mỗi niệm một cái xưng hô thời chi hành tâm đều đi theo nhịp cấp tốc nhảy lên ẩn ẩn nói hai chữ lao công hắn muốn nghe nàng kêu này lê thu nhấp mí môi thử kêu một tiếng lao công thân ái học bi lở về l ì i đòi ổ